Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài phí. Đau gì như thế. Tác giả Nguyễn Ngọc Tiên. Giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Người đời thường vậy Họ chén ta một nhát rồi quên đi Thì chỉ nói cho sướng miệng thôi Cho đỡ buồn thôi chứ chết chóc ai đâu Ai biểu ta ngồi đó Để ôm vết sẹo với nỗi đau khôn tả Ông già tư nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm Ông rên lên một tiếng ứ hừ Thấy thất vọng khi nghe lòng mình vẫn còn đau Có một niềm khát khao đến cháy bỏng Ông vẫn thường ướt ao Một lần nào đó đánh giấc thật sâu Khi trở dậy nỗi đau ấy biến mất Không còn chấu chết Như thế nó chưa từng có trên đời Ông khẽ khàng dòng theo mé hè ra trái sau Bắt ấm nước lên bếp Một làn khói mỏng bay lên Lửa bắt đầu le lói ngôi lên giữa đám củi dừa Rồi lại ngập xuống xanh lè vì gió Trong nhà nghe thằng sáng dùng dằn đập chân xuống giường Ông buộc miệng, tội nghiệp chắc mũi cắn thằng nhỏ Con Nga ngồi dậy hỏi chọn ra Mới nửa đêm mà, ba thức chi? Ông già trần tình như con Nga đang ngồi trước mặt mình Tao ngủ không được, mà bày coi ém mùng cho kỹ Để mũi cắn thằng nhỏ làm ghé à Nga già, tiếng già của nó nghe chấm ngẹn ngào Giữa im lặng Gió cồn lên rút trích đuổi nhau Chạy sớm trên mái nhà Như một đám trẻ lật từng tàu lá Để tìm trứng thằng lặng Con nha ngậm ngùi Bữa nay trời trở gió Chắc ngoài kia lạnh lắm Rồi nó ngập ngừng lên tiếng Mai vô nhà ngủ Nghiên ba Ngực ông Tư hực một tiếng Trái cổ nhảy ẩn ẩt Để ngăn cho dòng nước mắt chụp trào Ông lật bật Hốt một nắm trà bỏ vào có bình sức giỏi nói bà để từ từ tao tính ngày lập tức ông thôi thèm trả ông muốn ngủ ngủ đêm ngủ ngày để kỳ thức dậy như một phép màu ông ngồi ngay bên mâm cơm chiều con nghe dừa mới dọn ra nó biểu bà uống rượu đi bữa nay có còn cá lốc nướng thịt ngon mà bà tắm làm sao con nghe hôi tình quá trời đất vậy ông cười Ngồi té tẻ, mắt khoan khoái nhìn con cá lóc da vàng rượm. Lòng nghề lặng rất như tao, không hôi bùn sình thì hôi gì con. Con Nga cũng cười, nó lật lưng con cá lên, lấy đũa dọc, gắp vô chén ông cái đầu dính theo bộ lòng. Bà "Con văn mùng sẵn rồi, chút nữa con đi tập văn nghệ, bà nhậu thấy vừa tỉnh là chu vô mùng liền nghe." Nói xong, nó lấy lược chải đầu lấy cái kẹp tóc chạy đi miệng hát bông ô môi còn nhà đã qua khỏi bụi tâm bầu mà tiếng hát vẫn chưa tại cảnh đó đã lâu rồi không trở lại cũng như lâu rồi hai bà còn ông tươ không còn quẩy lon trùng ra ngồi thông thả câu cá bên góc trầm bọc còn người trước mũi người sau lái bơi ruồng đi nhổ bông súng dưới kinh những chưa nắng ông Ng nha không còn ngồi nhhổu tóc bạc cho ông chẳng bao giờ người xẻo mê còn chứng kiến hai ba con họ xuất hiện cùng nhau bây giờ tối tối ông tư uống rượu một mình chưa có ai muốn uống với ông đâu say rồi văn mùng ngủ ngoài hàng ba không quên treo cái đèn tr trong nhỏ tiếng như nói với người qua kể lại tôi thằng tư nhỏ ngủ ở đây nè nhiều bữa mưa tạ ưước mp ông ngồi hút thuốc cho đỡ lạnh Con Nga trong nhà cũng ngồi bó gối nghe dòng gió Đi làm về, đói bụng Ông lục cơm nguội dùa cho một tô ra hè ngồi ăn Nga trong nhà bưng chén mà rơi nước mắt Tình cha con đã như nước chảy xuống kẻ tay Từ 1512 ngày trước Cái ngày con Nga đầu đầu sinh ra chợ cũ thăm má nó Ông gật đầu người đàn bà đó hơn một năm rồi chẳng về Tưởng đã quên mất con đường quay lại xẻo mê Ai về, chiều hôm sau Má con Nga tông tả xong vào nhà Miếu áo ông mà rằng Sao anh hại đời con gái tôi Đến nỗi nó phải mang bầu Ông Tư kêu lên một tiếng trời ơi Tôi là người như vậy sao Cúc ơi, tôi mà là người như vậy à Cúc biết tôi từng ấy năm trời Sao lại gieo cho tôi cái tội mà chỉ nghĩ đến thôi đã xấu xa Nhưng chẳng kịp mặc cái áo khô vào để phân trần Công an xã đến mời ông đi Má con nhà theo sau, la khóc Mọi người bàn hoàng ngó nhau Đâu nè, anh Tư nhỏ hồi nào giờ ở đời tử tế Chị đã chò hỏi kỹ chưa Con Nga nó nói vậy à Không Con Nga nó không chịu nói tên người đó Bà con cô bác nghĩ coi Ai mà nó không dám kêu tên Ai trồng khoai đất này Lúc con nhà hay được Thì ông Tư đã bị nhốt 5 ngày Nó trốn má về Chạy thẳng ra xã xin ông ra Nó sụp lại ông ngay trụ sở quỷ bang Nó khóc Ba ơi Tại con hư Con làm ba khổ Ba tha lỗi cho con Nghe ba Ông đỡ nói vậy cười méo máu Thôi con đứng dậy về chuyện qua rồi Hồi đó ông cũng tưởng chuyện qua rồi Hai bà con ông ra khỏi cổng quỷ ban Nắng bồn trồn úa vàng trên mặt sông Màu trời đó hay trở về trong những giấc mơ ông Khi giật mình thức dậy mắt ông luôn luôn đầy nước dài theo dãy hàng quán che tâm che bạc Người ta đứng coi đơn thiệt đâu Đám con nít chạy theo dõi tay kêu cô dâu chú rể kìa tụi bay ơi Trâu già khoái cỏ non kìa Người lớn hả hê nhưng giả đò đằng hắn biểu đám trẻ im đi Còi tướng tá ông tư hiền lành Đang hoàng dậy mà làm chuyện động trời Đúng là lù đụ giác cái lưu chạy Hết chuyện rồi sao mà tặng tiểu với con mình Đâu nè, có phải con ruột ống đâu Chị hai nhớ không, thím bảy nhớ không, hồi má con Nga sáp lại với từ nhỏ, bụng đã mang bầu, rồi con nhỏ Nga mới lẩm đẩm biết đi, chị ta bỏ ra chợ cũ, từ nhỏ phải làm mẹ gà chắc chiêu con dịch. Tưởng đâu ông ấy thương con Nga như cha thương con thiệt lòng, thì ra ông kế chỗ tôi mua cái bánh dừa, củ khoai lang, cây kẹp tóc, về cho con nhỏ là có ý đồ. Tưởng đâu thằng chả nghĩ tới con Nga, nên không lấy vợ, ai mà dè à. Nắng tắt liềm Trời ơi, đâu rồi xóm diện thân thuộc Đâu rồi khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười quen Ông từ đứng khựng lại, quất ức Trơ cứng cả quai hàm Con nhà họa khóc, bỏ chạy tắt theo đường đồng Trên bờ ruộng lông trong những chân cỏ ống Cháy trơ thương sổ rồi nó chợt dừng lại Ngó cái bờ chuối mờ chìm trong đêm Chỗ đó nhắm mắt lại Nó vẫn nhìn ra một bãi cỏ mềm Mấy cành cây khô có con rắn mối bỏ ra bỏ chỗ Chỗ đó nói với anh đã mấy lần Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình nó ngồi đây Giữa đồng khơi Đến lúc sương xuống ướt đẫm một dai tóc Nó mới đứng dậy ra về Nó gặp ông tư giữa đường Ngọn đuốt trên tay ông đã gần tạng Cháy năm đâm Phật phèo trong gió Ông bảo Bà sợ bây làm chuyện dạy rồi lặng đi một chút Ông thầm thì như nói với chính mình Người ta có ác miệng cỡ nào cũng ráng mà sống ngang con Con ngai già rồi bóng chật thoát lên Nhìn quanh, trong mắt thoáng hải hùng Nó biểu ông đi trước đi, nhanh lên, đứng xa nó ra, kéo người ta thấy Rồi người trước người sau Họ trở về căn nhà nhỏ bên kinh xẻo mê Căn nhà từ đây trở đi, nằm chơ dơ trong ánh mắt cười cợt, trong lời đàm tiếu của người đời. Ngày nào cũng vậy, ông già tư nhỏ đi làm từ sáng sớm, khi người chưa tỏ mặt người, quen chân nên te te qua quảng đông nhà mới dám đứng lại, thở. Ông ghé quán thím hồng nhiên, mua khoanh thuốc gò, thím bảo, hết rồi, giọng ngắn ngủng, cọc lóc, mà con mắt nguyếp thì dài. Người ta đây ở quá đã lâu Đã để ý thương mà anh lạnh lùng không đếm xỉa Tưởng anh còn thương má con nghe Ai dè anh khốn nạn vậy Sống diện lạnh nhạt Ông Tư phải giác giá Quẩy len thùng đi làm đất xa hơn Qua tận bên đất đỏ kinh năm Ở đó người ta không biết ông là ai Nhưng chuyện một đồng mười Đồng trăm Đám bạn nghề của ông một trưa ngồi dưới bờ dừa hỏi nhau Bình sẻo mê con người lấy con gái Nên bị bắt phải hôn Ờ, nhưng được thả rồi Đứa con gái nói không phải nên lãnh ra Ai đó cười khào Mai mỉa Ái chà chà Hai người họ bên nhau quá ha Định dây qua hỏi ông Tư coi có biết người đó không Nhưng ông đã nhảy cái họ Lặng mất Lâu lắm không thấy ngồi lên Đám người sợ quá nhào xuống lôi ông từ đáy nước ngầu đục Hỏi ông bộ muốn chết sao? Ông cười Bậy, tao lặng thử coi hơi còn dài không? Làm gì tụi bay quýnh lên vậy? Thật tình, ông đã nghĩ đến điều đó Rồi chật nhớ, còn con Nga Nó ở lại chịu đựng vì không nở bỏ mình Mà con nhỏ đã gần sinh Ông từ mùa than đước dự trữ trong nhà Đưa con Nga ít tiền ra chợ sắm sữa cho đứa bé sắp chào đời Ông còn chuẩn bị cả trỏ tỏi, hạt mè Để làm thuốc cho con Nga những ngày ở cử Ông ngượng nghịu bảo cây này tao biết là gì hồi má bay sinh Chỉ chờ có vậy Kỷ niệm ùa về kinh hải, tươi xanh Như thể mới chiều hôm qua Cúc đội thúng trao ghé nhà, xanh sao, đau khổ hỏi Tôi biết anh đã ý thương tôi Anh có muốn cưới tôi làm vợ không? Rồi Cúc nói luôn Không cần cưới hỏi gì mày tôi cuốn đồ lại theo anh tưởng đầu nói chơi Ông cười Ai về Cúc làm thiệt Cô gái đẹp nhất xẻo mê Giờ với ông gọn gàng như người ta nhảy ầm xuống ao Rồi Cúc có thai Ai cũng cười Úi chà chà Bộ trồng lúa ngắn ngày hay sao vậy cả Có chắc là cái thai đó của mày không? Từ nhỏ Ông cười, không nói Nghĩ nó là của mình thì là của mình Và khi bà mụ năm Trao cho ông đứa trẻ tóc dày mịt Mắt đen, môi đỏ Lòng ông vui mừng rưng rưng Nó là con của mình Con của mình Dù sau này Cúc đã không yêu được Cái mùi bùng sình của ông Dù Cúc bỏ ra chợ cũ cất quán hàng đó là cho gửi con Nga lại ít năm Như gửi một cái lưu, cái tủ Ông vẫn thương nó như con của mình Nó lên 6 tuổi, cúc về, dẫn nó đi Ông chạy theo nắm tay con bé lại Cúc cao mày, dặn ra Nó là con tôi, anh biết mà Ông nhậu say ba bữa liền Tỉnh dậy, thấy Nga đứng đầu giường Nó nói Trời ơi, con đi mới mấy bữa mà ba tệ thì Thức dậy, đi câu cá nấu cơm ăn, ba ơi Nói rồi nó đon đã cầm cái lon trùng đi trước Đứa trẻ ngày xưa Bây giờ đã làm mẹ một đứa trẻ khác Cũng môi đỏ, mắt đen Hôm ở trạm xá về Ở xóm người ta lại thăm nườm nượp Không kịp nhìn đứa trẻ Nắc nẻ khen liền Trời ơi, thiệt là giống chú Tư quá hên Có người chưa đi qua cái miễu ông Tà Đã cười cợt bàn với nhau Không biết thằng nhỏ kêu ông Tư nhỏ là gì ha Là ngoại hay cha Ông đang hoạt mẻ thanh Nghe cậu ấy thản thốt nhìn cho bụi tơi bời Con gái nỉ non Bà ơi, kệ con Có chừng người ta thấy Nói tới nói lui Ông già nổi quạo wow, đùng đùng Thiền hạ phải để tôi sống đàng hoàng Như một con người chứ tiếng kêu nghe thấu đến trời Sao đồng loại con người Không học cách hiểu nhau Đêm đó Ông thức trắng Sáng ra con mắt trỏm lơ Ông sửa soạn quẩy gói đi Hai mẹ con Nga ọ ẹ lên tiếng trong nhà Ông từng nói gió vô Bậy có muốn mua gì không? Tao đi huyện nè Trời, đi chi vậy ba? Ông nói ông cũng chưa biết nữa Nhưng dù không biết phải bắt đầu từ đâu Cũng phải đòi lại danh dự cho mình Cho con Nga và thằng cháu ngoại Đòi lại những niềm vui đã bị người đời tước đoạt Ông ra xã, công an xã cười khà khà Như đang nói về vụ bắt nhầm con cá lóc Hay con dịch con gà Biết chú bị quang là tụi tôi thả liền Chú còn đổi gì nữa Ông cãi Tôi đâu có đổi gì Nhưng cậu ra thanh minh với bà con xẻo mê dùm dài tiếng được không Công an chạy qua hỏi chủ tịch Chủ tịch cười Chuyện cô chú thấy vậy mà căng lắm Hồi trước giờ chính quyền chưa xin lỗi Trước dân lần nào Tôi đâu có dám phá lệ Hay chú lên huyện hỏi thử coi Rồi huyện chỉ lên tỉnh tỉnh hứa để từ từ coi lại, không sao, ông nói ông chờ được. Lâu lâu ông tới để nhắc chữ, mỗi khi hay có sự thay đổi luân chuyển lãnh đạo, ông đến nộp thêm bộ đơn nữa. Lộ phí xe tào đi tới đi lui, ông tự bán con chó phệ, bán luôn bầy vịt mới bông áo lá, còn tiền công đào đất mướn dành để lo gạo cá cho hai mẹ con con mẹ. Dẫn bộ đồ bà ba màu cỏ úa Cái khăn quấn sụ sụ trên cổ Vỏ bàn nách một bên Gõ cửa hết cơ quan này đến con đường khác Nhiều khi ông già thấy cuộc hành trình của mình mù mịt quá chừng Có bữa vừa xuống bên xe Bị đám bụi đời giật cái vỏ Ông già hớt hải rượt theo Hoàng nguèo hơn 10 con hẻm Bất kể hoặc phải ngoặt trái Người rượt người chạy Cuối cùng chui tọt vô con hẻm cục Thằng giật đồ hào hện hỏi Gì mà quý dữ vậy ông nổi Ông thợ dốc, không nói Trút giỏ, rớt ra mấy cuộn giấy buộc bằng dây thun Thằng kia vừa tức vừa mắt cười Chửi thề mấy tiếng rồi bỏ đi Ông già đứng dậy, ngơn ngát Không biết mình đang đứng đâu đây Hỏi giối theo Chú em ơi, đường nào xuống tòa án tỉnh Lội bộ tới đó Anh bảo vệ ngó ông, cười Ủa? Hôm trước chú tới đây rồi mà Vậy... Ông dạ chân hẳn Tôi đâu có nhớ Thôi vậy để tôi qua chỗ tiếp dân Chú em cầm ít đơn đọc chơi Rồi ông đi trong mưa rút rắc Trong gió rêu rêu Chỉ mong có ai đó thấu hiểu được nỗi niềm oan khuất của mình Ai đó thôi cắm đầu vào bàn giấy Ngước lên hỏi Có gì không chú? Ông mừng hấm Giọt miệng bảo Có chứ Có tôi mới lặn lội từ xẻo mê lên đây nè Rồi rụt rè rút ra một bộ đơn Đây là tờ cớ ông bị mất danh dự hồi 4 giờ chiều ngày tháng 5 Đây là tờ yêu cầu được minh quan Và lòng ông được an ủi biết bao nhiêu Nếu ai đó ra dẻ quan tâm một chút Hỏi Vụ của chú ra làm sao Đầu nói cho tụi tôi nghe coi Ông tư lụm cầm kéo ghế ngồi Lưng lòng khầm Đôi mắt ánh lên như người đang khóc Ông nói nhà tôi ở bên kinh xẻo mê Xưa rầy sống bằng nghề lặng đất Cắt cẩm nuôi đứa con gái tên Nga Rồi một bữa công an xã lại bắt tôi Vì có người tố cáo Tôi làm cho con Nga có bầu Tôi nghe như ông trời giọng cái ẩm vô mặt Nhưng tôi nói gì người ta cũng không tin Rồi sao biết tôi bị quang Họ thả tôi ra Tổng trọng tôi đã ở tù quang 6 ngày 5 đêm Ủa, đơn giản vậy thôi hả? Ông già nghe thất vọng quá Các người đòi thêm gì nữa Các người muốn gì nữa Muốn éo lên như thế nào Quang khuất bao nhiêu năm mới đủ Rồi nuốt vào lòng khối nghẹn ngạo Ông cố tươi tỉnh hỏi Dạ... Hồi nãy tôi kể tới đâu rồi cả? Nhưng rồi đến đây, ông không biết phải diễn tả nỗi đau của mình như thế nào. Nỗi đau của một người mới hôm trước còn đề về sống trong tình làng nghĩa xóm, chiều chiều hề và chung rượu với mấy bạn già, say, rồi hát tí tịt hôm sau đã thuủi một mình. Làm sao diễn tả được nỗi đau của người cha hôm trước còn bắt kiến vàng bui trên tóc con gái? Hôm sau đã phải nghẹn nhạo đứng xa xa Ngõ nó khổ đau Ôi Những tâm hồn tươi hân hấn Những khuôn mặt không nhúm sầu lo kia Làm sao biết được niềm ao ước của ông Tư Mỗi khi ngồi nhìn thằng sáng Bò lũng củng trên đất Ông khác có một ngày Được đàn hoàng đính đạt Bồng nó xên sang đi trên con đường sớm Rập đờn qua cỏ dại Ai đó hỏi Ủa chú Tư ẩm cháu ngoại đi đâu đây Ông sẽ cười, lúc đó chắc ông chẳng còn răng Đi đằng tiệm mua cho thằng nhỏ mấy cục kẹo dừa Nó mê kẹo vô phương Bây giờ thằng Sáng đã lửng đựng biết đi Ước mơ đó chưa thành sự thật Con Nga đã chai lì Nó thôi sợ những bóng người qua lại Thôi sợ những ánh mắt ngó nghiêng Mà hai ba con nó không biết Xóm diện đã thôi để ý lâu lắm rồi Người đời thường vậy, họ chém ta một nhát đồ quên đi Thì chỉ nói cho sướng miệng thôi, cho đỡ buồn thôi Chứ chết chóc ai đâu Ai biểu ta ngồi đó để ôm vết sẹo với nỗi đau khôn tả Nó biểu ông Tư thôi đừng đi kêu quan nữa Hai bà con mình sống y như hồi xưa chưa có thằng sáng Nghe bác Ông già Tư nhỏ bảo Phải nghĩ tới tương lai thằng sáng mai này chứ con Một bữa có đoàn cán bộ về Khánh Thành Con đường giao thông nông thôn Từ xẻo mê về Phước Hậu Nghe nói họ sẽ đi qua nhà Đi một khúc để đài truyền hình quay phim Con Nga bèn cầm chổi ra sân quét lá Thấy bóng người quen Nga gọi nhỏ Anh chị ơi Chẳng gọi ngay tên Nhưng có người đứng lại Con Nga nghiến răng cười Trời đất ơi Tôi chờ anh lên tỉnh lòng quang quá chừng Lên càng cao té càng đau Đồ có quý bể mới tiếc Tôi nhịn hoài, ngậm đắng nuốt cây Lì lợm, đính thinh là tính chờ anh lên đó mới phá anh chơi Nhưng mà đợi lâu quá Bây giờ ở huyện anh làm tới chức gì rồi Mà anh làm tới cái gì thì cũng do tôi cho Nên anh tính làm sao không tôi nổi quạo Tôi đòi lại cho mà coi Người nọ đứng ngay ra Mặt tái như mặt gà mái Hồi lâu mới hỏi Bây giờ Nga muốn gì? Có Nga giả đò chân hứng Ủa, vậy mấy lần ba tôi lên huyện kê quan anh không gặp sao Anh biết ba tôi khổ, sao anh im re vậy Nói rồi nó đụng đỉnh đi vô, kêu thầm Trời ơi, người này, hồi đó với mình nồng mặn biết bao nhiêu Khi anh ta say công danh mà bỏ rơi mình, mình đã đau chất đau giả Sao bây giờ gặp nhau, thấy nản không muốn nhìn mặt Thì ra, tình cảm cũng như bát nước khác đi, không mong gì hốt lại Rồi một trưa đầy nắng, mây trên trời xanh lẻo xanh lơ Trước giờ ca cải lương, đại truyền thanh xã gửi đi lời xin lỗi của chính quyền đối với công dân dương dăng nhỏ Đơn giản, gọn hơ, nhẹ nhõm, vậy là quê nha Cái câu dài thê thiết những dấu phẩy, dấu chấm lửng cuối cùng cũng được người ta chấm cai rộ Ông Tư lúc đó đang móc đất nắng trâu cho thằng sáng chơi Khóc hức lên vì không cầm được lòng, sau kỳ dây cả Người ta đã giải quan cho mình rồi Đã xin lỗi mình rồi Sao mình vẫn mãi đau Còn Nga đứng đằng sao Ngói cái lưng bắt đầu cầm xuống của người cha Nghe gió thổi qua lòng mê miết Nghĩ mình ngu thiệt Mình nuôi hận người ấy làm chi đây Mình trả đũa làm chi Đổi lấy cái gì Có đáng không những tháng năm dài dần dặn Những tâm hồn thương tổn Và khi Một mái đầu bạc phơ sơ sát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ